Người trong bóng tối Tác giả nhà văn Lê Nguyệt Tập 5 hai chánh, dùng hai tay bưng mặt ly lên cho nhìn thẳng vào mắt của mình. Ông nói chậm từng tiếng một. và chỉ cho em để nhìn nhận một con người đó là Bích Loan, vợ của Nhân một phụ nữ bề ngoài có khuôn mặt đẹp và lời ăn tiếng nói dịu dàng khiến người ta gặp một lần đầu đều có ấn tượng tốt, nể trọng nhưng thực chất thì sao cô ta phối hợp với chồng làm ra giả tội nghiệp để lừa đảo khắp nơi. Cụ thể là qua đây nè Người bạn đã bỏ bao tâm quyết để giúp đỡ hắn. chưa đủ, để nắm chắc hơn, hắn bò tới em và Tú Mỹ. Gieo mầm con của hắn vào người vợ của Hoa. Hồng muốn con hắn thừa kế gia sản của Hoa. Hắn có cái nhìn xa như vậy, chẳng lẽ Hoa không có nhận ra sao? Và con vợ đồng lõ với hắn gây ra cái chuyện tồi tệ đó. Anh biết không? Mụ ta đã đến thăm Tú Mỹ để xác định xem đứa bé đó là con ai. Vợ chồng hắn đã nắm thóp Tú Mỹ rồi. Chúng hoàn toàn không thể ngờ được chúng ta đã nhìn thấu và đánh nước cờ này. Chúng không có cách nào trở tay kịp. Cho nên thương con, thương qua, vì đại cuộc, vì cả nhà chúng ta. Em hãy ráng hy sinh cho qua một lần nữa nghe Ly. Ly gật đầu một cách quả quyết. Những điều ông nói con hoàn toàn hiểu. Con sẽ làm theo sự sắp xếp của ông. Ông hãy nói với bà cả cứ yên tâm đi, giao thằng nhỏ cho con. con sẽ giúp cô út anh nuôi nó đến khi được ông kêu dìa à em nhớ nói với út anh đặt tên cho nó là thảo nghen thím tư nói chồng có út anh tên hiếu hiếu thảo là được rồi con nhớ rồi vài chừng nào con đi được hay là điền vợ đi ông tự tính đi vậy nhờ thím năm giúp dùm gói cái khăn lại như đứa bé ở bên trong Rồi xuống bến lấy ghe đưa Ly ra đầu cầu Tránh đi đường bộ Tôi sẽ nói thiếm tư đón hai người ở đó Xong thiếm chạy đi kiếm xe ngựa Đưa hai người họ lên quận Nơi đó thiếm tư sẽ thuê chiếc quê kỳ đi Bình Điền Rồi từ Bình Điền thuê xe khác đi quá Định vậy ngang thiếm năm Được rồi con làm liền đây chú hai à Ly đứng dậy Giờ ông dìa với thiếm tư đi Tụi con làm liền Ông Chánh móc túi ra đưa cho Ly cục bạc. Em giữ tiền này để phòng thân, đừng có khách sáo với qua, tiền xe cổ qua sẽ đưa riêng cho thiếm tư thời Vậy là coi như xong chuyện của Ly, ông Chánh cũng có câu trả lời với bà cả. Vấn đề bây giờ là phải dạch mặt tay nhân, phải dùng cách nào cho hắn á khẩu tâm phục khẩu phục mới hả dạ của ông. Để hắn không có cơ hội nói ngang nói ngược thì ông cần phải có người làm chứng. Ông tránh dặn dò thiếm tư, lên đó nếu thiếm có ở lại vài ngày thì nhất định phải kêu tư thời thuê xe lập tức về ngay. Bây giờ ông chỉ tin tưởng duy nhất một mình tư thời mà thôi. Về tới nhà, ông nói tất cả những lời mình đã nói với Ly cho bà nghe, xong ông khẳng định. Mình hãy tin tôi, con Ly sẽ chu toàn trách nhiệm. Bây giờ đã chuẩn bị cho cuộc chiến với thằng lừa thầy phản bạn đó. Có kế hoạch gì chưa mình? Tôi vừa phật lên một suy nghĩ. Ngày mai, trong khi chờ đợi tư thời dìa, tôi sẽ đi gặp một người. Người này sẽ cùng với tôi đánh sụm thằng nhân cho mình vừa lòng hả dạ. Sáng sớm, ông chánh thay quần áo. Ông mặc bộ đồ tay mà rất ít khi có dịp mặt nên vẫn còn mới tin. Ghé qua phòng của bà một chút Thấy bà đang cho cô thuận bú, hai ánh mắt mẹ và con giao nhau đầy sự tin tưởng và thương yêu làm cho ông sao xuyến. Cái hạnh phúc này đã động lực cho ông trừng trị kẻ có ý đồ phá hoại gia đình ông. Để coi cái tên khốn nạn kia khi bị vạch mặt, hắn sẽ đưa ra lý do gì để biện hộ cho hành vi giả thú của mình. Ông ngồi xuống mép giường đưa tay so cái đầu đầy tóc của cua thuận. Tôi linh tĩnh một chút, chiều về ngăn mình, ở nhà yên tâm mà nghỉ dưỡng đi. Chuyện ở bên ngoài có tôi, ờ, tôi đặt tên con là Thảo đó, ờ, cha nói tên Hiếu thì nó là Thảo, với hy vọng sau này anh em nó Thuận, Thảo sẽ nhận được nhau. Bà cả gật đầu, chỉ tay vào trán cu Thuận. Cái thứ này nó cũng dễ chịu lắm nha mình, bú no rồi ngủ à, không có ọ ẻ quái đêm như cái thằng cu Thảo. hay chết, mình đừng có quở nó chứ, lâu quá không có sanh con nên quên kiên cử rồi sao? Bà cười hi hì, hì. Ừ, tôi quên, để nhổ đứt miếng nói lại nghe, thôi mình đi kéo trễ. Mình không hỏi tôi đi gặp ai ha? Tôi tin mình mở. Ông chánh cười, vỗ đầu bà một cái rồi ra chuồng ngựa. kêu gia nhân thắng con thần sầu vô chiếc xe độc mã cho mình, tự cầm cương đi lên tỉnh Bình Hạc để gặp người bạn chí thân cùng học chung và ở trọ một thời với tài nhân. Đó là đốc tờ Trí, Trần Minh Trí, nhà ở quận Bình An thuộc tỉnh Bình Hạc với ông. Trên chiếc xe độc mã chỉ có bao cỏ tươi để con thần sầu ăn mỗi lần nghỉ chân. Trên đường đi, ông nói với con ngựa quý của mình. giúp tao của chuyến này nghe mày. Đưa tao tới nơi, dìa tới chốn. Tới nhà rồi, tao thưởng cho bao cỏ tươi, mặc sức mà nhai. Chuyện hôm nay quan trọng với tao lắm đó, nên tao không có cho ai đi cùng. Chỉ tao với mày thôi. Vì mày cũng đừng có nói cho con quỷ khóc nó nghe luôn nghe. Mặt trời đứng bóng, thì ông chánh đến được nơi cần đến. Đó là nhà đốc tờ Trí. Ông Trí có vợ trước ông Cho nên con gái gã rồi Và cũng đã có dâu Hai lần ông cưới gã Đều có mặt vợ chồng ông Chánh tham dự Có cả vợ chồng nha sĩ Nhân Vì lúc đó tay Nhân đã về xã của ông Chánh ở rồi Tình bạn của Chánh và Trí Thân hơn Trí và Nhân Ngay cái lúc ở chung phòng trọ Trí đã không mấy thiện cảm với Nhân Khi nghe ông Chánh cưu mang gia đình Nhân Ông Trí cũng có phản đối Nhưng vì nghĩ Chánh là người rộng lượng Nên chỉ nói qua lo mà thôi ông trí đón ông chánh ngoài cổng vui mừng bá vai bạn cũ khi ông chánh vừa mới bước xuống xe câu đầu tiên chào bạn là lời cằn nhằn tôi nói với anh hoài mà anh hấu chịu nghe bỏ ra hai ngàn dạ lúa chơi cái xe quê kỳ đi đâu có tài xế lái cho nó khỏe thân bạn bè mình nó bù khú cũng dễ nữa leo lên xe đánh giấc vừa tới nhà hả ai đâu thời buổi này còn chơi chiếc xe ngựa đi vô chỗ đông người Nội con đít nó bu lại ngó con thần sầu của anh. Khác con ngựa người ta làm ách tắc giao thông hết trội à. Ông chánh ha hả ha cười. cười. Mà cái tật tôi á lại khoái đi xe ngựa. Nó dằn tưng tưng tỉnh ngủ anh ơi. Tỉnh con mẹ tôi chứ tỉnh. Có đàn bà con gái đi chung. Nội nó giúp ổ gà nó thấy con người ta lên xuống cũng mệt mỏi à. Thôi để tôi kêu người làm nó cột ngựa lại rồi cho nó ăn. Anh vô nhà với tôi nè. Chỉ có ở nhà hôn anh, cậu trực cả ngày ở nhà thương, hồi này cổ phụ trách khoa cấp cứu nên công việc tối buổi tùm bùng anh ơi, thằng ba nhà tôi ở riêng mà con vợ nó ngày nào cũng phải nấu cơm nấu nước sách lại cho tôi với thằng Út ăn hết đó, ráng vài năm nữa thằng Út quy nó lên Sài Gòn học thì vợ chồng tôi ăn cơm tiệm cha nó cho rồi. thấy vợ chồng nó luôn buông công chuyện mà ngày nào cũng tới lui với tôi nên tôi mới mướn người làm phụ dọn dẹp nhà cửa và lo cơm nước đó anh. À, ba đứa con gái của anh có chỗ nào chưa? Ôi thì tùm lum người đi hỏi, nhưng tôi thấy nó còn nhỏ quá nên chưa có hứa chỗ nào. Ờ mà bà nhà tôi mới sanh cho tôi một thằng cu rồi đó anh Trí à. Ông Trí khựng lại, nghiêng đầu ngó ông chánh reo lên vui mừng. Vậy hả? Vậy là anh sướng cha thiên hạ rồi đó Hôm nay lên đây mời đầy tháng phải không Ê Tôi có chuyện nhờ anh nên mới tới gặp Chứ cái vụ đầy tháng nhỏ như con tép Ai lại làm phiền bạn bè à? Có chuyện gì nhờ tôi vậy hả Thì anh cũng phải lo cho tôi an toàn Với lại cái hút một ngụm nước đã Cho nó thanh vọng mới được chứ Chuyện dài dòng không phải nhăm ba câu Mà kể ra hết được đâu Hai người bạn phá lên cười Cũng hai năm rồi không có gặp lại nhau Nên họ rất vui mừng khi tái ngộ Ông Trí lấy chai rượu Tây Do đồng nghiệp tặng ra Rót vào ly mời mọc Hấp ngụm rượu Tây á, Cho nó hưng phấn qua bạn già Nếu thấy thích á, thì tôi còn cá tủ kia kìa Lấy về vài chai á, Chịu ăn cơm á, quấy bậy vài ly Ta nói nó đã điếu luôn đó. Hai ông cạn ly thứ nhất Rồi tới ly thứ hai Ông Chánh sợ tiếp tục sẽ say Sẽ không có nói ra mục đích hôm nay của mình được Vì buổi chiều ông Trí phải đến nhà thương nên dội dã khoát tay. Ừm, hẹn cái dịp khác sẽ quất gần câu với anh. Hôm nay thì không có được. Vì tôi phải đánh xe về và anh còn phải đi làm việc nữa. Bây giờ bình tĩnh nghe tôi trúc cạn nỗi lòng rồi phối hợp giúp tôi giải quyết nhanh gọn cái chuyện này. Thấy biểu cảm khẩn trương của bạn, ông Trí thôi không có ép rượu nữa mà kêu người làm chuẩn bị cơm cho hai ông. trong khi chờ đợi ông trí chăm bình trà rót cho ông chánh một ly mình một ly ông ngồi xuống đối diện bạn già nhướng mắt hỏi đầu đuôi ra làm sao kể khúc chữa tôi nghe coi ông chánh nhìn bạn không ngại ngùng cười cười tường thuộc hết tất cả mối liên hệ với tây nhân và ông cho trí nghe sắc mặt trí thay đổi theo diễn biến của câu chuyện lúc như muốn cười lúc có vẻ bất bình Nghe xong, ông đập tay xuống bàn cái bột, cái thằng khốn nạn thiệt mà, nghĩ ra những cái chuyện của kẻ tiểu nhân hạng bét, mà lỗi cũng là do anh đó, suy nghĩ không có nhất quán để xảy ra cơ sự ai mà lại đi tin những cái chuyện trời ơi đất khỏi vậy chứ, cho là lần đầu vì thương chồng thương bạn mà con mẹ đó nó chấp nhận ăn nằm với anh, ý tôi là cái điều đó đúng với họ nói, thì khi sinh ra thằng lớn cái bản mặt của tay nhân lộ lộ ra đó, anh lại đi tin thêm đứa thứ hai, rồi cưu mang họ vừa gần nhà mình nữa, Nhìn đất đai tài sản của anh, á đằng đằng để đê, nó không có động lòng tham á mới lạ. Nhắm hai cái đứa này không đủ để chiếm đoạt anh, nên nó mới trò mò tới chị Tú. Mà chị Tú Mỹ á, cũng y chang anh, à, đúng là vợ chồng cùng một vuốt mà. Không lẽ nó có ngải nghe hàng sao, mà hai vợ chồng lại tin tưởng nó như vậy chứ. Nếu không có do cô Ly phanh phui, á, thì hắn còn đúp ở trong bóng tối, á, dèo rắc bao nhiêu chuyện tồi tệ nữa. Ví dụ như làm tiền chị Tú Mỹ để giấu bí mật cho chỉ vậy đó cá khá khen cho anh Nghĩ ra kế hoạch lưu thằng con của hắn đi Đem thằng con của anh về thế chỗ Nhưng chưa có hết đâu Còn hai thằng cô hồn ở nhà nó nữa kìa Tội cho đám con nít bị sử dụng làm công cụ đào mỏ cha mẹ nào lại có ý đồ giá mang vậy chứ Rồi thì theo anh á Bây giờ anh tính làm sao Ông Chánh đặt hai tay lên bàn, đang vào nhau chăm chú nhìn ông Trí. Cho nên hôm nay tôi mới gặp anh, anh là đốc tờ. Theo anh, y học ngày nay có thể phân biệt được cha con hay không? Tất nhiên là có chứ. Nếu như trước đây phải trích máu nghiệm thân, thì bây giờ cái đó lạc hậu rồi vì có nhiều bất cập lắm. Ví dụ như anh muốn hai giọt máu hòa vào nhau, anh có thể dùng một tổ nước ấm để hứng máu. Hoặc dắt vô đó một miếng chanh hay giấm gì cũng được. Vậy là quà lẫn liền. Còn muốn không có quà cũng dễ ủi à. Lấy cái tội bự nhỏ cách ra một nơi một giọt. Xa lắc xa lơ quà gì nổi mà quà. Còn nếu đánh lên á. Thì anh cũng biết rồi đó. Con gà con vịt có dòng họ bà con gì đâu. Mà chỉ cần anh cắt tiết nó để chung vô tô. Dắt miếng chanh hoặc miếng giấm. Rồi quậy tưng lên á. Một hội quà ráo trọi à. Chính vì không có chính xác như vậy. Mà người trong cuộc cũng dễ dỡ trò. Nên bây giờ, y học có tìm ra phương pháp mới. Đó là xác định nhóm máu. Tuy rằng độ chính xác không có phải 100%, vì cái nhóm máu thì ít, mà người thì nhiều. Tôi và anh nó cùng chung nhóm máu cũng là bình thường, nhưng độ tin cậy cũng rất cao. Cha có nhóm máu A, mà con có nhóm máu B là cha con nổi gì chứ. Vụ này có lâu chưa anh? Cũng lâu rồi chứ... Anh không thấy trên thẻ bài của mỗi người lính đều có ghi nhóm máu hết đó làm sao để khi ra trận nếu có bị thương thì có máu tiếp liền. Vậy chuyến này anh về dưới với tôi nghe. Xét nghiệm máu của hai thằng nhỏ với tôi và với anh trả coi nó thuộc nhóm máu của ai. Anh muốn dạy mặt họ là không phải con anh đúng không? Đúng rồi. Anh Trí bỗng nở nụ cười, nham hiểm. Ý tôi là lại khác à nghe. Muốn bọn họ đau lòng Thì mình phải làm cho họ mất con Tất nhiên để cảnh cáo họ thôi Chứ hai đứa nhỏ đâu có tội tình gì Tôi sẽ dùng thủ thuật để chứng minh tụi nó là con của anh Anh danh Tránh Ngôn Thuận mà bắt con gì Chừng đó thằng Nhơn và con Bích Loan không kêu trời tôi cùi sức móng Ông Chánh bầm môi dưới Hít dài một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh Khoan, khoan đã anh Mình mà nghĩ ra thì chắc chắn hắn cũng nghĩ ra chứ Dù sao thì hắn cũng là nha sĩ mà anh nha sĩ con mẹ tôi chứ nha sĩ gì Cái tay nhổ răng dạo thì có Anh thấy cái bằng nha sĩ của hắn chưa Chưa Nhưng tôi có cho tiền hắn đi Sài Gòn học thêm rồi mà Sao anh biết được hắn ấy dùng số tiền đó vào cái việc gì Trời ơi Sao mà anh cả tin vậy anh tránh Với bạn bè tôi đâu có tính toán thiệt hơn gì đâu anh ơi Đồng ý là anh tốt Nhưng lòng tốt cũng phải có giới hạn chứ Hắn lợi dụng anh rõ ràng vậy đó Chuyện gì cũng vô sắp cho anh mà anh không có sáng suốt nhận ra. Nghĩ mà tức mình gì đâu đó. Hai năm trước anh đã từng khen hắn nhổ răng mát tay. Nhưng mà anh cũng có nói nếu như những ca khó thì hắn kêu người ta đi nhà thương. nha sĩ nào mà vậy chứ. Hắn có tiền, có phòng mạch riêng. Lẽ ra phải sắm thiết bị đầy đủ để xử lý cái răng khó. Có gì đâu mà chạy làng. Chẳng qua là hắn không có đủ chuyên môn. Rõ rồi. Hắn mà biết vụ xét nghiệm máu để tìm quan hệ cha con tôi cùi ạ. Mà ví dụ như hắn biết, thì cũng chỉ biết nhóm O, A, B, dân vân thôi. Làm sao mà biết A, B, A, B, cộng A, B, gì gì đó. Cãi cũng cãi bướng nữa. Mà có tôi rồi, anh đó gì không biết. Đợi tôi ghét nhất cái thứ lừa thầy phản bạn. Ngồi mát ăn bát vàng xăm xôi tài sản người khác mà không có chịu làm động tới móng tay. Nghe chuyện của anh mà tôi tức sôi máu rồi nghe. Anh không nở tàn nhẫn với hắn để tôi Ông Chánh so so cầm hung hổ Tôi bây giờ còn cái gì nữa mà nở với không nở chứ ức sức tôi là muốn mổ bụng bóc ruột hắn ra mới đã cái nư tôi à Vậy mới phải chứ Cơm nước xong tôi đi làm Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi chừng nào gì thì dìa Nội nhược ngày mới tôi sẽ xuống tới nhà anh liền Trong một ngày mình giải quyết cái thằng đó luôn Tâm sự trong cậy vào anh Là bạn bè chí thân mà khách sáo tôi làm gì vụ này ảnh hưởng đến uy tín và tài sản của bạn bè tôi làm ngơ được sao cái gì ở trong khả năng tôi giúp được thì tại sao không có giúp cho anh chứ ông chánh chồm qua vỗ vai ông trí cười sảng khoái <cười> đúng là bạn hiền mà nghe mấy lời anh nói tôi yên tâm quá rồi đó anh còn mà cảm mình lùng mã tử nữa không theo tôi thì anh vướng vô cái nạn đào hoa khách rồi đó nha <cười> Ông Chánh chồm tay phát vào dai bạn già Hai ông ha hả cười bàn tính với nhau suốt cả buổi cơm trưa Ngồi uống trà một chút Ông Trí thay đồ đến nhà thương Còn ông Chánh thắng ngựa vào chiếc xe độc mã Đụng đỉnh về quê Tới nhà thì đã đỏ đèn Ông giao chiếc xe ngựa cho gia nhân Rồi vào nhà Lấy quần áo đi tắm xong mới vào thăm bà cả Cư Thuận đã ngủ ngon lành, bà cả nghe tiếng ông nói chuyện với gia nhân bên ngoài nên lần lần đi ra cửa đợi. Có ba chị em Tú Dung, Tú Hạnh và Tú Lệ trong chừng Cư Thuận. Hai hôm nay biết Cư Thuận về đây rồi, ba cô thường hay ghé vào chơi với mẹ. Kiểu cách các cô nhìn và nựng nịu thằng bé nó khác hẳn hồi nhìn khu thảo của bà cả. Mà sao lạ một điều là bà không có hờn giận gì con. Trái lại, thấy chúng nó yêu mến thằng nhỏ này và cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì mình đã sinh ra thằng con mà nhìn vào ai cũng biết bà đã ngoại tình với nhân vì bản mặt y chang thằng chả. Cho nên lẽ ra mà phải mặt nặng mày nhẹ. Nhưng không, bà để cho chúng tự do nựng niệu bồng ẩm đứa con bất đắc dĩ này. Dù là bất đắc dĩ nhưng nó mới chảy chung dòng máu của chị em nó. Bà biết phải làm sao. Ông Chánh vào phòng Trong lòng dậy nên niềm vui khi thấy các cô con gái trộn rộn với khu thuận. Ông nở miệng cười hết cỡ mãn nguyện. Bà cô thấy cha mình dìa thì dội dã ra ngoài để hai ông bà nói chuyện. Tú Hạnh ôm tay áo cha. tí dìa tối vậy chắc chưa cơm nước gì đâu. Để con nói gì bếp ham đồ ăn lại cho nóng rồi dọn thía ăn nghe Ông chánh so tóc con gái gật đầu. Bà cô lui rồi. Ông nắm tay bà cả ngồi xuống giường. Bà cả mở màn trước. Hồi chiều chú Tư có lợi kiếm mình. Chú Tư về rồi hả? Mình có hỏi thiếm Tư và con Ly tới chưa? Con Ly nó tới hôm qua, nay chú Tư mới về. Thằng nhỏ chịu bú không? Chú Tư nói hồi đi chú có mang theo sữa bò và bình thủy nước sôi. Nó khóc, chú pha sữa cho nó bú, nhưng nó bú ít lắm, khóc lè nhà suốt à. chú phải nói dốc với mấy người ở trên xe là vợ mất sao xanh nên đem con dìa cho em gái nuôi trời ơi tôi sợ ý hết sức gì đó phải chi kêu chú mướn chiếc quê kỳ đi cho nó nhanh khỏi phải chờ đợi chú dìa tới nhà út nga mừng lắm lăn sang lít xích hết trọi lật đật pha sữa rồi ẩm nó lên ủ ấm nó trong mình mới cho bú thằng nhỏ bú no nê rồi ngủ cò hôm qua hôm nay không có quấy phá gì hết Con Ly lên tới cho nó bú liền. Nó bú lấy bú để như thèm vú mẹ y chang thằng nhỏ này đây nè. Bởi vậy ta nói không có gì ấm áp bằng dòng sữa mẹ hết mà. Vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Mẹ này nuôi con mẹ kia. Tôi tin sẽ dùng tình thương mà cho nó bú mốm chứ không có phải là chiếu đệ. Bà cả bỏ qua chuyện đó ngước nhìn ông. M mình đi làm sao rồi? Ông tránh giúp mặt bà một cái rồi đứng dậy. Thôi. Để tôi uh, biểu sắp nhỏ kêu tư thời lợi rồi kể một lượt luôn. Giờ đói bụng quá xá à. Mình chờ tôi chút nghe. Đừng có nóng ruột. Phải tin tưởng tôi chứ. Tư thời lợi xong kêu chị em tụi nó ngồi chơi với cu thuận. Rồi mình lên nhà trên nói chuyện luôn. Nghe. Bà cả gật đầu. Ông tránh ra ngoài. Sai gia nhân tới nhà kêu tư thời lại bàn chuyện. Tú hạnh dọn cơm cho cha ăn. Ba chị em ngồi cạnh hầu cơm. Công nhận tía ghê thiệt ngang, đổ ra thằng nhỏ giống y khuôn luôn Ông chánh hứ yêu <cười> Tổ cha mày, dám nói vậy với cha mày hả Con khen tía chứ bộ, mà ngộ lắm tía à Nhìn thằng nhỏ nẻ thấy thương liền hà, không phải như thằng kia Tú hạnh nhéo em gái la quay quái Đừng có nói vậy má nghe má buồn biết chưa Má đưa em nó đi đâu cũng đau lòng lắm rồi đó Không có ăn ủi được má Thì cũng đừng có khơi dậy vết thương ở Trong lòng má Ông Chánh âu yếm nhìn con gái lớn Còn biết suy nghĩ như vậy Tía mừng lắm Làm chị như con rất là xứng đáng Tú Dung thì không có nói gì Chỉ liên tục tiếp thức ăn cho cha Ông Chánh ăn xong Thì từ thời tới Ông kêu con vô giường cử Trong em nói với má lên đây Tía bàn không chuyện một chút Ra ngoài nhớ kêu gia nhân tránh xa nhà lớn ra Biết chưa? Một lát sau thì ba người đã ngồi vào bộ trường kỹ. Ông Chánh bắt đầu lên kế hoạch dạch mặt tay nhân. Ông Chánh hỏi thăm chú Tư Thời về Úc Anh, coi bộ có thích thằng nhỏ hôn, có chịu đặt tên nó là Thảo hôn, đi coi mòi cam tình tình nguyện cho nó bú hôn, nhìn cô Thảo có giống chồng Úc Nga chút xíu nào hôn. Tư Thời cười cười. <cười> anh hỏi gì mà quá xá hỏi Sao tôi trả lời cho kịp chứ út anh mà không khoái Thì tôi ẩm thằng nhỏ dễ chứ để làm chi Anh đặt tên Thảo là hợp tình hợp lý quá rồi sao lại không chịu chứ Ly hai bầu sữa căng cứng Nói thiệt ra Ngoài cái vụ nó có cam tâm tình nguyện hay không Thì nhìn sơ là biết nó cũng có cảm tình Với thằng nhóc này lắm Trời ơi cho nó bú mà Ly cứ chớp chớp mắt Nước ở trong mắt trào ra hoài Cứ chắc lưỡi nó nhỏ Với bà nhà tôi Tội nghiệp, mới bay lớn mà. Chú Tư giật mình, biết nói hớ rồi, len lén nhìn bà cả. nhưng bà cả cũng không lỗi phải gì, chỉ thấy mắt của bà ương ước nhưng miệng thì cười cười. Ông tránh kể cho bà và tư thời nghe chuyện mình đi gặp đốc tờ trí và mời ông ấy xuống đây xét máu nghiệm thân quan hệ cha con với hai thằng con trai của Nhân. Ông nói luôn kế hoạch, Trí muốn ông nhận hai đứa nó làm con cho tay nhân hụt dò chơi. Từ thời thì đưa hai tay quan hô nhiệt liệt ý kiến đó, còn bà cả lại nhăn mặt nhăn mày. y vậy đâu được. Vậy là đem hai đứa đó về đây nuôi luôn sao? Ông tránh gạt phăng. Nuôi sao được mà nuôi. Phải chi không có chuyện gạt gẫm lừa đảo này mà hắn chết bắt đắc kỳ tử hay lâm nạn tôi cũng sẵn sàng nuôi dùm con của bạn. Đằng này, hắn chơi tôi một vố quá mạng tôi có phải là phật đâu mà mở lòng với hắn chứ vậy mình tính bắt tôi nói gì rồi sao nữa hắn cho bắt tôi cùi nhưng tôi chưa đoán ra hắn trở mặt như thế nào anh trí nói để ảnh lo liệu thật ra anh trí không có ưa tay nhơn này từ hồi còn học chung ở chung để lấy bằng thành chung lận sau này nghe tôi đem vợ chồng hắn về đây ảnh có cản tôi nhưng chuyện đã rồi với lại tôi cũng không có tiện nói ra nguyên nhân Hai năm trước anh cứ vợ cho con trai đó Mình có nhớ không Chị Trí là bình thường Nhưng coi mọi anh Trí lạnh nhạt với hắn Vì hắn cũng phàn nàn với tôi Từ thời xen vô Đốc tờ Trí có mắt nhìn người Còn anh coi vậy mà không có ngơ nghen Tôi ở chung xóm với hắn mà chớ hề ưa hắn Đàn ông đàn an gì mà điệu hạnh Nói chuyện éo lả, Vậy mà có bữa tôi nghe hắn hát thằng con rùm trời Là trong bụng tôi có đánh giá tay này sống hình thức liền à nghĩ ra con mụ vợ của hắn cũng đáo để thiệt chứ tiếp tay với chồng làm cái chuyện tồi tệ đạo đức phẩm hạnh gì của lỗi đàn bà đó kế của đốc tờ coi vậy mà hay à anh nhưng mà nếu như hắn muốn đầu xuôi đuôi lọt kêu gọi lòng thương hại của anh mà chấp nhận để anh bắt đi một đứa như giao kèo thì anh tính sao bắt thiệt hả bắt về tiếng mụ nội tôi hàng sau nếu như vậy thì tôi nuôi thằng cô Thảo chứ tẩu gì đưa nó cho út anh để anh trí dĩa coi ảnh tính làm sao, ảnh nói nội nhật ngày mới là ảnh vừa tới và xử hắn luôn trong ngày. ảnh dĩa đem theo dụng cụ trích máu rồi đem ra nhà thương quận mà xét nghiệm. chỉ cần ảnh muốn thì cha con hay không là do ảnh thôi. trước mắt là trích máu nghiệm thân y chang hồi xưa, cho hai giọt máu vào dĩa, hắn không góp phục thì tính kế hoạch tìm nhóm máu, vợ chồng hắn chạy đằng trời. Bà cả cúi đầu xuống. Tôi dái cho đâu đó rõ ràng... Để mình không bị hắn khống chế. Thù keo này hắn sẽ bày keo khác. Hắn đinh đinh còn cu thảo ở đây. Chính mắt vợ hắn thấy nó rồi. Chừng đó có kịch hay coi nè. Nói chuyện một hồi thấy cũng khuya. tư thời từ giả ra về... Ông chánh đưa chú ra cổng dặn dò. Nhớ mời đừng có đi đâu ngàn chú. Ở nhà mình tam kiếm hộp bích quật sập hắn luôn... Từ Trí có tình bạn lâu năm, thần nhân sẽ đổ thừa từ tôi dở trò, có chú là lão làng ở đây làm chứng nó sẽ câm miệng. Yên tâm đi, à, tôi luôn ở bên cạnh anh mà. Hừng sáng hôm sau, thì đốc Từ Trí tự lái chiếc quê kỳ bốn chỗ xuống tới nhà của ông chánh. Ông chánh kêu ba đứa con ra chào, bà cả cũng bồng khu thuận ra cho ông nhìn. Trí tế nhị nên không nói, vì sợ bà cả tổn thương. Nhưng trong bụng cứ thấy đã sau đó khi nhìn cái thằng nhỏ y chang ông chánh. Cái cu Ly nào đó chắc là mê cha nội lùng mã tử này lắm nên mới sanh ra thằng con giống hình cha nó. Đảm bảo thằng cu lớn lên sẽ lùng đủng như chánh. Nếu không có vụ lùm sùm này thì trước sau cả làng cũng phát hiện ra nó là con của chánh mà thôi. Dọn bữa sáng cho cả nhà ăn xong, ông Trí lái xe đưa ông chánh tới nhà trước chú Tư thời Từ thời nhỏ hơn hai ông chừng hai ba tuổi, ông Trí biểu chú gọi mình bằng anh ba như gọi hai chánh vậy. Xong rồi ba ông cũng trên chiếc quê kỳ đến nhà vợ chồng nhà sĩ Nhơn. Chưa đậu xe nhưng nhìn cơn ngơi của Nhơn, ông Trí chắc lưỡi. Tất cả những cái thứ này là của anh xây dựng cho hắn đó hả anh chánh? Chứ ai vô đây nữa. Anh bỏ tiền ra luôn sao? Chứ ai vô đây sang tên nhà đất cho hắn chưa? Chưa nghe. Hồi đó tôi có nói nhưng chả kêu khoan. Cái rồi tôi bỏ qua luôn. Chả có nhắc mấy lần luôn. Mà vì tôi bận quá chứ không phải tôi không có cho nghe. Bởi vì tôi nghĩ đất của tôi đâu có ai tranh chấp thì gấp gáp làm gì. Tổng cộng diện tích là bao nhiêu? Ước chừng hai ba công gì đó thôi hả? chả sẽ bị mất trắng, không có được cái gì. May quá. Nghe tiếng xe lạ, vì ở đây ít có khi xuất hiện xe quy kỳ trừ khi xe của hội đồng hậu. Nhưng từ hội đồng hậu bị ông Chánh làm bẻ mặt tới bây giờ khi đi ngang con đường này, vợ chồng Nhân bước ra cửa xem. Thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi Nhân trở nên dồn dã reo lên. Ủa? Hôm nay rồng đến nhà tôm, vinh hạnh, vinh hạnh, mời giao, mời giao. Ba ông xuống xe, ung dung vào nhà, ông trí ngói xung quanh vui vẻ cười. <cười> Hôm nay có chuyện qua quận này nên nhân tiện ghé thăm anh Tránh với anh, chà, cơ ngươi cũng đồ sổ dữ chứ. Anh lại khen dị tình nữa rồi, đồ sổ sao bằng của đốc doctor chứ, bây giờ nghe nói gọi là bác sĩ rồi phải không? Chỉ là tiếng gọi thôi mà Gọi là gì cũng là thầy thuốc phục vụ bệnh nhân thôi Cờ người của tôi có gì mà đồ sộ Nhã trên thành nhỏ xíu Sao mênh mông được như dưới quê ơi Nhân đưa mắt nhìn vợ Pha mấy bình trà uống chơi Sao đứng thử ra đó vậy Bích Loan giật mình Lật đật cúi đầu chào ba người đàn ông Rồi lủi ra sau nhà Từ thời thoáng nhìn qua Trong lòng dậy lên cái nỗi khinh thị người đàn bà dẻ ngoài xinh đẹp hiền thục mà lòng dạ xấu xa khó lường. Bốn người ngồi xuống cái bàn tròn bằng cảm thạch. chung quanh là sáu cái ghế đai bằng gỗ tốt bóng dợn màu gụ. Ông Trí đưa mắt nhìn về phía phòng nhổ răng của Nhân, không có phân cách với phòng khách. Chỉ là nằm sát cửa sổ... Lúc nào cũng mở hi hí khi có người đến nhổ răng mới được bung ra. Có một thùng dụng cụ nhổ răng nhỏ chứ không phải như phòng khám nha khoa của nha sĩ. Trong nhà ngói giáp dòng, chẳng thấy kệ sách, chỉ có hai cái bàn rộng và đẹp dùng để cho hai đứa con trai học. Trí nghi ngờ là do chánh trang bị, nhìn quanh quất không có thấy món đồ nào có giá trị. Toàn là những vật xa xỉ nhưng không đáng tiền. Không biết do vợ chồng này tiết kiệm vì thu nhập không cao hay do chuẩn bị thủ sẵn để chờ ngày giọt khi hai đứa nhỏ đã thành danh. Ở lại đây nương đáo cho tránh trợ cấp chúng học hành tới nơi tới chốn vì tránh nghĩ đó là con ông. Nhưng khi họ quất ngựa truy phong thì coi như quan hệ chấm dứt. Nhưng như vậy là không được cả trì lẫn chài nên tình nhân cố tình gài đứa con vô bụng của bà cả tú Mỹ chứ gì. Kế hoạch mấy mươi năm để thu lợi bất chánh của hắn, hôm nay sẽ bị dạch trần. Để coi cái tên này còn già hàm lẻo mép kiểu gì đây cho biết. Nếu hắn không giao con cho chánh, thì có thể trong người hắn còn có tình phụ tử. Nếu như giao, thì hắn sẽ lộ rõ cái đuôi cáo, không màng gì đến cốt nhục của mình. Bích loan bưng khai trà lên, nhân rót cho mỗi người một ly. Miệng cười cười, định nói gì thì trí đã lên tiếng trước. Hôm nay anh Chánh mời tôi với chú Tư tới để làm chứng cho ảnh nhận lại hai đứa con. Anh có kể cho tôi nghe về sự hy sinh của anh chị để ảnh được tội nguyện có con trai nói giỏi. Sự hy sinh chấp nhận sanh và nuôi dùm con bạn như anh chị thật là hiếm có trên đời, đáng để trân trọng. Bây giờ thằng lớn cũng đã vào đệ nhị cấp rồi, thằng nhỏ còn 4 năm sau cũng vào. Anh Chánh muốn danh Chánh ngôn thuận nhận con nhưng chưa tiện cho chị cả hay. vậy là sau khi thỏa thuận với anh chị xong tôi sẽ đưa hai đứa nó đi lên tỉnh bình hạc để là cái chỗ của tụi nó học hành tất nhiên để sau này nó có nghề nghiệp riêng tự nuôi sống vợ con nó chứ cái quyền thừa kế thì bây giờ chị cả đã có con trai rồi hai đứa này không có tư cách xen vô đâu có điều khi chúng rời khỏi căn nhà này thì coi như vĩnh viễn anh chị không còn là cha mẹ của chúng nữa Từ rài về sau, không có được quyền xen vào cuộc đời của anh em nó bất cứ hình thức gì. Từ thời khoái chí với cái lối ra đòn của ông Trí, ông Chánh cũng thích thú trong bụng, chờ coi cái tay Nhân phải đối phó ra sao. Bích Loan đứng sững như trời trồng, Nhân biến sắc lời nói muốn cà lâm. Sao? sao? Sao? Nhìn con à? Nhìn con là sao? Ủa? Chứ không phải hai đứa này là chị Nhân xin giùm cho anh Chánh sao? Nghe nói anh bị bất lực, không thể có con được, nên anh cố tình để vợ sinh con giúp bạn mà. Phản ứng của Nhân thật bất ngờ. Nói bậy gì vậy? Sao mà vợ tôi lại sinh con cho ông tránh chứ? Ai nói tôi bị bất lực? Các người có khám tôi chưa mà khẳng định vậy hả? Tự nhiên đặt cái điều du khống như vậy, không sợ tôi thưa mấy người hay sao? Làm hại uy tín vợ chồng của tôi, làm các con tôi có suy nghĩ lệch lạc gì cha chúng, các người được lợi ích gì? Con của anh tránh hả? nhìn coi có nét nào giống ảnh không thân á chị chỉ có một gan mặt mày bậm trợn á còn nhìn hai đứa con của tôi đi có phải y khuôn tôi không cái miệng quan đường như vậy mà cũng dựng lên nói cho được à các người ý có tiền có thế rồi muốn nói trắng thành đen gì cũng được hay sao ông chánh trùng mình nhưng trong lòng thấy nhẹ nhàng hết biết ông nhúng vai cười gằn <cười> vậy sao vậy là do tôi đặt điều ăn nói sằng bậy à Vậy những lời trước kia anh nói với tôi là cái kiểu lừa gạt để tôi cung cấp tiền cho hai người nuôi con có hai người sao? Vậy là 12 năm qua tôi bị các người lừa tình lừa tiền lừa tới bộ tôi ngu ngốc đem hai người về đây khô mang lo lắng cho cái ăn cái ở ngay cả công việc mấy người kiếm ra tiền cũng là do tôi đầu tư là do tôi ảo tưởng quan đường sao? Cũng đúng, con của tôi sao được mà là con tôi chứ? Đầu đuôi của tôi có một thước à Tại sao sang ra được hai thằng con có khuôn mặt cái y hệt như anh, tướng tá chân mày lật đớt như anh chứ? Nhân gạt ly nước xuống đất. Anh nói nhảm gì vậy? Tôi đã nói với anh cái gì? Nói hai thằng nhỏ là con của anh à? Tầm xàm bá lắp. Tôi vẫn ăn cơm nghe anh Tránh. Tôi chưa có ăn cức à. Tôi không có khùng điên gì mà đem con mình là nói con của người khác. Vậy chẳng qua tôi để cho người vợ tào khang của tôi lấy bậy lấy bậy hay sao? Bạn bè chơi với nhau Thì không thể nhắm vào vợ của bạn được Tôi biết hồi còn trai trẻ Anh thích bích Loan Nhưng sau đó cổ đã là vợ của tôi Mấy lần anh ghé nhà tôi ở trên kia Vì lịch sự với bạn của chồng Cô ấy luôn nhã nhận tôn trọng anh Ngờ đâu anh lại có suy nghĩ như vậy Còn chuyện anh tưởng tượng ra Hai đứa con tôi là con của anh Thật là mắc cười à Đừng có nằm mơ Mà nên vậy đi anh tránh à Anh bộ đuôi mù hay sao mà không có nhận ra Vợ chồng tôi lúc nào cũng ân ân ái ái chứ Còn nữa, nói là anh cô mang tôi sao? Cô mang cái gì? Anh nói đất nhà anh xa nhà thương, rất cần một nha sĩ. Nếu tôi chịu về đây phụ anh, thì buổi đầu anh sẽ hỗ trợ chút đỉnh để xin nhai. Vậy là gì bạn, tôi bán tất ở trên đó gì ở đây? Anh hứa nhượng lại cho tôi mấy công đất với giá rẻ cho nên tôi tin mua lại. Có bao nhiêu tiền tôi tuôn ra cất nhà, đưa cọc cho anh một mớ thì hết. Anh hứa rằng sẽ cho tôi trả chậm và sẽ sang sổ bộ cho tôi. Nhưng anh có thực hiện lời hứa chưa? Anh giàu như vậy, ruộng đất bạc ngàn như vậy, mà tính tình lại hẹp hòi như vậy. Nếu như anh không có chịu sang sổ bộ cho tôi, thì trả tiền cọc lại gấp đôi và bồi thường tổn thất cái nhà này cho tôi đã cất lên. Tôi sẵn sàng rời khỏi nơi này ngay. Ông chánh bàng hoàng trước sự tráo trở không ngờ của Nhân. Hai tay so cầm nãy giờ, bỗng dục dỗ mạnh xuống bàn. Ông đứng bật dậy, tiếng giang như sấm hét vào mặt của Nhân. Đồ điểu cán! tất cả những chuyện kia ta bỏ qua cho mày. Hai đứa nhỏ ta không có tình thương nên hôm nay chỉ thử lòng mày thôi. Có cho tao cũng không có thèm đâu. Tao ghét cái thứ lừa thầy phán bạn. Tao nhận cọc mày mua đất hồi nào, hứa bán cho mày hồi nào. Mày bỏ tiền ra cất nhà phải không? Vậy ai thiết kế nhà cho mày? Chỗ thầu nhận tiền từ ai? Lẽ ra những cái chuyện nhỏ nhặt này tiền bạc chỉ là một cái móng tay tao cắt bỏ đi thôi. Nhưng với cái thứ hạ lưu đê tiện như mày thì phải tính sẩu. Tao cũng không có phải là kẻ hẹp hòi tính toán. Nhưng số tiền tao bỏ ra cho mày đi học, lấy cái bằng nha sĩ á, mày sử dụng vào cái việc gì mà cho đến bây giờ mày vẫn chưa có cái bằng nha sĩ chứ. Chỉ cần công khai điều này, thử hỏi xã trưởng ở đây có còn cho mày hành nghề hay không. Nhưng mày khoan tự đất cái đã, mày không dám công khai, nhưng tao sẽ công khai, sẽ mời chính quyền tới làm rõ để họ cấm mày từ nay nhổ răng bất cứ nơi đâu. Còn cái nhà này, ừ, cho dù là mày cất đi, nhưng ai làm chứng. nó ngang nhiên mọc trên đất của tao tao dỡ bỏ và đuổi mày đi ra khỏi cái khu vực này rồi mày làm gì tao đi kiện tao đi tao chờ mày ở tòa đó nói xong vẫn chưa hả cơn giận ông chánh chỉ vào mặt của bích loan Còn bộ đàn bà không có biết xấu hổ này vinh dự gì đó vợ nha sĩ à cái thứ nha sĩ như hắn á, chỉ đáng mặt là tay nhổ răng dạo nếu còn chút sĩ diện thì mau bán kêu thằng khốn kia khăn gói biến liền trong hôm nay ba ngày sau Ta sẽ cho người tới phá nát cái nhà này để đất cho người ta làm giường Nhớ là Lê Hữu Chánh này nói được thì làm được. Kể từ hôm nay chấm dứt quan hệ với cái loại người ăn đằng sống nói đằng gió này. Chúng bay tưởng rằng phủ nhận cái điều đó sẽ khiến ta đau lòng à. <cười> Sai rồi. Ta mừng thiếu điều muốn quỳ lại trời đất vì trút khỏi lòng hận gánh nặng tâm tư. Ta biết sự thật rất lâu rồi nhưng không nở nói ra Là tao tội nghiệp cho con đàn bà này. Tao ngu si tưởng mày là con cờ của thằng kia. Ngờ đâu, bọn bay lại là một ruột. Thật là tóm lộm. Bà Loan cũng trơ mặt như chồng. Nãy giờ anh nói gì tôi chớ có hiểu à. Tự nhiên cái nhào vô, nói con của vợ chồng tôi là con của anh. Anh thèm con tới khùng luôn rồi hả? Ông tránh quát mắt. Tồi, cầm cái miệng đi. Tao không còn muốn nghe, muốn thấy bản mặt tụi bay kể từ bây giờ. Màu biến gấp đi, ba ngày sau ta sẽ dở nhà, thua kiện gì cũng không có ăn thua đâu đó, về mấy anh. Ông hùng hổ bước ra, ông trí và tư thời theo sau, hai ông trề môi lắc đầu khinh bỉ, tư thời nói lớn cố tình cho vợ chồng nhân nghe. Khi hắn ta ve dãn con ly, mấy lần là tôi đã quánh giá, đây là loại người chẳng có ra cái gì rồi, nói ra thì anh vẫn còn luôn binh bạn, cho rằng hắn bất lực. Bất lực mà đi dây gái tứ tôn binh tạng à. Ông Trí ha hả cười khoái trá. Ba người chưa bước vào xe, Thì tiếng tay nhân the thế phía sau, Làm cho ông chánh dừng bước ngay tức thì. Chưa xong với tao đâu, chánh ơi! Hôm nay tao cũng sẽ lật ngửa dán bài với mày đây, Để mày biết rằng đại bàng không bay trong sân, Cá kình không có bơi trong cao nghe chánh tư thời cười lớn, <cười> Cha mẹ ơi Nó dí như đại bạn cá kinh kìa trời Ông chánh dừng chân lại Định quay vào Nhưng chú tư thời kéo tay ông ra sau Mà tiến lên Nhân à Làm người phải hoan minh chính đại Tôi là người ngoại cuộc mà lắng nghe sớm vợ. Thấy anh nói chuyện sao mà đoán hậu quá Tôi ở địa phương này trước anh lâu lắm Tính nít anh hai đây tôi rành hơn anh Rành là bởi vì anh sống trang hòa với tá điền Không có ý thế phách lối Rành là do anh ấy chân thật không có mạo mè Anh ở đây cũng gần cả chục năm rồi Với cái nghề của anh Lẽ ra anh đã nhiều bạn thân lắm chứ Nhưng anh đã có ai Là bởi vì anh đã đi một bước lầm Nên sinh ra ngàn lỡ bước Với một người bạn như anh tránh đây Mà anh còn không có biết trân trọng Ngoài sự lợi dụng tiền bạc Còn làm tổn thương tinh thần của anh ấy Tôi biết anh có ý đồ sâu xa Trong cái việc này Dù anh cứ cho là anh tránh đặt điều vô quan anh đi Nhưng để chọn tin ai giữa hai người, tôi tin anh tránh không có tin anh. Bây giờ anh còn mở miệng ham dở gì với ảnh nữa vậy? Anh dựa vào cái điều gì khi biết rõ rằng đây là thế lực của ảnh lớn hơn anh, uy tín của ảnh cũng lớn hơn anh, với người ơn đã từng cưu mang mình, giúp đỡ cho mình có nơi ăn chốn ở, viện trợ kinh tế cho vợ chồng con cái sống dinh thân, vì gia mà nói trở mặt là trở mặt. Cái loại người như anh á, tôi nghĩ nên tránh xa càng sớm càng tốt. Chứ đôi con một hồi á, tôi xôi máu dễn cho anh một trận á, Phát bể màn tan ngưng thở luôn Nhân quát mắt nhìn tư thời Dẹp cái giọng điệu nịnh nhà giàu có đi cha nội Tôi ghét cái hạng người thấy sang bắt hoàng làm họ Cả cái ấp này ai mà không biết ông nịnh địa chủ họng kiếm lợi lộc, Đi đâu cũng đeo thẻo sau lưng á, Như cái đuôi con con chó mà không có biết nhục Còn lên giọng dậy đợi ở đây nữa về hết đi để tôi yên à. Còn tay tránh này tôi đã có cách trị hắn Biết điều thì đừng ai sen vô mà bị liên lụy Là tôi nói luôn cả anh đó Anh Trí, bác sĩ Trí Trí cười ha hả Kéo tay ông chánh Gì <cười> ạ anh Để coi anh còn chiêu bài gì Cứ dở ra hết cho tôi coi Có thắng kèo này không đây nha Trước khi bỏ về Ông chánh ngoáy lại nói Tao cho mày ba ngày để thu dọn Ngày thứ tư nơi này sẽ thành bình địa Nhân mỉm cười nhít miệng gẹo gan Để rồi coi chừng đó ngoài cái nhà này và miếng đất này ra, có mày còn bất thêm cái gì nữa thì cho biết. Trên xe ông trí nói, tôi sắp đôi chị cả vào cuộc rồi đó, mày sao anh đã tiên liệu trước khiến cho nó mất mặt trận này, không có nương tay nữa ngang anh tránh. Chánh cười nửa miệng khinh thị, đừng cái gì nữa mà nương, hắn có kế trường lương thì tôi cũng có mua hàng tính chứ anh. Ba ông già ha hả cười. Buổi trưa, họ dùng cơm ở nhà ông chánh. Ông Trí mang theo mấy chai rượu tay khui một chai ra uống. Từ thời, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ mới biết rượu tay là gì, nên coi mòi hưng phấn lắm. Bà cả nghe nhân tráo trở như vậy, trong bụng cũng đăm lo. Bà sợ hắn ta công khai um sùm, thì mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ, nhất là đối với người ăn kẻ ở lâu nay, sợ bà một phép. Trời ơi! May mắn là bà đã tự thú với ông rồi và cũng đã thay đứa nhỏ. Bằng không thì bận này có rửa mấy sông cũng không có sạch được cái nỗi nhục này. Ngà ngà say, ông Trí nói Ừm, um, thành hình này tôi đón chưa có xong trong vòng dài hôm đâu. Thế nào hắn cũng lưu vợ con rời khỏi đây để một mình tác oai tác quái. Có gì cần tới tôi, anh sai bày trẻ chạy lên tôi liền ngang anh chánh. Còn cái vụ vỡ nhà... Muốn vậy, anh phải nói qua thằng xã trưởng một tiếng, chứ không thôi cũng sinh ra rắc rối. À. Với cái thứ ăn ngang nói ngược, mình đề phòng cũng không có dư đâu. Được rồi, được rồi. Chỉ sợ là sợ cái vụ hai đứa con của ông chả thôi. Dù đó, nếu ông chả nói xui, thì phải cần tới anh để xét nghiệm máu. Giờ chả lật lộng rồi. Thú thiệt, tôi mừng thấy bà cố tổ luôn vậy đó. Chứng tỏ rằng tôi với con mẹ Bích Loan không có quan hệ gì. Chứ thiệt tình... tôi mà thêm tay thêm chân là cái mặt tội nhỏ thế nào cũng có cặp chân mày Một quệt đen thụi lùi như tôi cho anh coi Phải không à, Tố Mỹ Cả ba nhít môi trề nhưng trong bụng rất vui Vui vì ông đã không có lén lút phản bội bà như bà đã từng suy nghĩ Cơm nước xong thay vì nghỉ trưa Ông chánh rủ hai bạn già lại nhà của xã trưởng Lâm Để nói trước với Lâm việc ông sẽ vỡ nhà của Nhân sau ba ngày tới Lý do là ông đã cho Nhân ở nhờ thời gian trên đất, nhưng bây giờ anh ta nói ngược rằng ông đã bán đất cho hắn khi mà không có gì làm cơ sở cả. Cho nên, ông quyết định đuổi hắn ta ra khỏi mảnh đất này, trục xuất khỏi địa phương vì nơi đâu cũng là đất của ông cả. Nhưng nếu hắn không có chịu tự giác rời đi, thì ông sẽ cho người bốc dỡ Tất nhiên là lâm tin ông tránh chứ. Nhưng vừa rồi Nhân mới từ nhà anh ra, Hắn ta nói xin phép địa phương để đưa vợ con về quê dự đám tang chú ruột của vợ dài hôm. Ông tránh nghe là biết hắn ta đặt điều để lánh mặt, kiếm chuyện nhờ xã trưởng giữ dùm cái nhà không cho ai đụng tới. Hắn muốn dùng kế quảng binh để chơi chiêu với ông đây. Bây giờ, Lâm đã nói vậy, thì ông không thể ngang nhiên mà dở nhà của hắn được. Đám tang chú vợ gì chứ? Gia đình hai bên chồng vợ của hắn có còn ai đâu. Rõ ràng là hắn đưa vợ con đi lánh mặt Để hắn dở trò Nhưng hai đứa nhỏ còn đang đi học Hắn đưa đi đâu được chứ Ông chánh ghét lắm khinh thường hắn Nhưng bọn trẻ thì vô tội Ông không có muốn làm liên lụy chúng Làm chúng phải lỡ dở việc học hành của mình Vậy là ông chờ Ông nói với Lâm Nếu đã gửi nhà cửa cho chú Thì trong thời gian nói vắng nhà Tôi sẽ không có động tới Nhưng tôi đã báo trước với chú rồi đó Khi nó quay về, lập tức tôi sẽ cho người kéo sập cái nhà Tống cổ nó ra khỏi địa phận của tôi chừng đó chỉ mong chú xét theo lẽ công bằng Mà quyết định coi ai sai ai đúng là được Lâm lễ phép thưa Dạ, đất của nhà chú hai Thì chú hai cho ở hay không là quyền của chú Chỉ là trong thời gian chú nhân không có ở đây Mình đừng có làm chuyện khuất lúc Sau này con cũng khó ăn nói Khi chú nhân về Nếu không có trưng ra được giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đất thì cương vị của con, con sẽ mời chú ấy ra khỏi nhà. Chú ấy muốn đi đâu thì đi, khỏi cần chú hai ra tay luôn. Theo cái sự biết của con về chú Nhân, thì là do chính chú hai đem chú ấy về nhà cửa đất đai của chú, nhưng có giao kèo sang nhượng gì cho chú ấy thì con không có rành. Chú hai trước giờ nói chuyện mực thước, nên con hoàn toàn tin chú có lý do chính đáng mới cạn tàu ráo bán với chú Nhân như vậy. Nếu chú không muốn nói ra, con cũng không có dám hỏi đoan hỏi ren làm cái gì. Ở nhà xã trưởng Lâm đi ra Ông Trí đưa chú Tư Thời về nhà Trên xe ông nói Hôm nay thứ tư Trưa thứ bảy tôi sẽ xuống ở lại hừng sáng thứ hai lên Để coi diễn biến câu chuyện nó ra làm sao Coi anh có dám dở nhà nó thiệt không Ông Chánh cười gian <cười> Trời đất ơi, Anh giỡn tôi hoài à Tôi là đại bạn chính hiệu chứ không phải con chim trĩ nghe anh Cho dù nó có ba lớp giấy Bảy lớp da Nhưng nói chuyện sóc ốc là tôi đập dở cho màn tan á chứ đừng có giỡn ngư với già làng này nghe. Ba ông già cười chấn động trên xe. Ông Trí đưa ông chánh đến trước cổng nhà rồi lái xe về nhà ở trên tỉnh Bình Hạt. Bà cả cứ lo sợ đoán không ra tay nhân sẽ dở trò gì sau đây. Ông chánh động viên trấn an bà. Bây giờ thì không còn gì phải lo lắng. Trung quanh ông nhân... Đã bọc kín dòng dây phong tỏa hắn ta rồi, cục cửa là càng chết sớm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Người trong bóng tối, tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Đến nay Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6 cũng là tập cuối.